Một ngọn lửa màu đen quỷ dị thoáng hiện ra, lập tức ngưng tụ thành hình, biến thành một thiếu phụ mặt cung trang, vẽ mặt trong trẻo lạnh lùng. Nàng vừa hiện hình ra, lập tức dùng ánh mắt không có thiện ý, nhìn về hàng lập. Sau khi xác nhận hàng lập, quả thực chỉ là một phạm nhân bình thường, khoái miệng hơi nhất lên khinh thường, một ngón tay chậm rãi dơ lên, nhằm ngay vào hàng lập. Thần niệm hàng lập không cách nào cảm ứng được điều gì. Nhưng tù vi của hắn có thể khai thông cảnh giới thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng có một loại tiên đoán khó hiểu, không cách nào nói rõ đối với nguy hiểm. Trong nháy mắt, khi mà cung trang thiếu phụ xuất hiện, hắn liền dừng cước bộ, sắc mặt đại biến. Mà trong khoảnh khắc nàng dùng tay nhằm vào hắn, hắn lập lại càng giật mình, lồng tờ toàn thân thoáng cái dừng đứng lên. Một loại nguy hiểm mạnh liệt chưa bao giờ cảm nhận được, từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, lại đang phụ xuống người hắn gần hồ là phản xạ có điều kiện, hàng lập tay áo phất lên không chút lượng lừ, hai vật tròn đúc nét thoáng cái lạng xuống dưới, rơi vào trong lòng bàn tay, lại nhanh chóng cầm vật trong tay đưa ra trước người, nhìn chằm chằm vào thiếu phụ trên không trung không nói một lời. Là hai viên cầu to bằng nắm tay, một đen, một đỏ, mặt ngoài ẩn ước có lưu mang thần bí chớp động, lộ vẻ thần bí vàng phần. Diệt tiền Châu còn có những hai khỏa, người rốt cuộc là ai? tại sao lại có bảo vật này? cùng trang thiếu phụ vừa thấy hai khoái châu này sắc mặt đại biến giống như gặp quỷ thủ trà công vốn nổi lên một ngọn lửa màu đen lập tức tắt ngấm dùng giọng nói kinh sợ dị thường lớn tiếng hỏi vừa thấy nàng nhận thức ra diệt tiên châu của thủ công hơn nữa còn lồ về kiên kỳ trong lòng hàn lập hơi thả lòng <cười> đạo hữu nhận ra được vật này là tốt rồi hắn nhàn nhạt nói nhưng trước đó lại thầm nặng một nắm mồ hôi lạnh sở tu vi của nàng còn vượt xa dự liệu. Nếu ngay cả diệt tiên châu cũng không thể tạo thành uy hiếp cho nàng, vậy thì quả thật xui xẻo. Có điều cho dù là vậy, hắn cũng vẫn thầm kêu khổ không ngừng. Vốn vì lần xuất hệ này, chẳng qua chỉ đối mặt với một cổ thi thể yêu thú phân hồn bị thao túng mà thôi. Nhưng ai ngờ thoáng cái lại đối mặt với một yêu tù cao dai ở tu vi hóa thần cảnh giới. Trong địa phận của nhân loại, Sao lại xuất hiện loại yêu tu đẳng gia như vậy chứ? Trước mắt, mặc dù đã dùng việc tiên châu trấn trụ đối phương, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy thì chắc chắn có khả năng rất lớn sẽ bỏ mạng. Sự lợi hại của tu sĩ hóa thần kỳ, gã vốn có cảnh dây hóa thần, tự nhiên là biết rõ ràng nhất. Cùng trang thiếu phụ sắc mặt cùng âm tình bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm hàng lập giống như đào kim sắc bén, không thèm che dâu sắc ý của bản thân chút nào. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng vào diệt tiên châu, thì có thể đánh chết buồn cung ư. Cặp môi đỏ mỏng của thiếu phụ mở ra, lạnh lùng nói, có lẽ là không thể, nhưng có hai khỏa diệt tiên châu, thì năm chắc bảy tám phần có thể làm cho đạo hữu trọng thương. Hàng lập bất vi sợ động. Vậy sao? Nhưng loại bảo vật diệt tiên châu này, dùng một luyện thể sĩ như người thi truyền ra, cũng không cách nào xuất ra uy năng. Người muốn tự sát sao? Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Không cần nhiều lời, dù thế nào cũng đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại hạ sao không đánh cược một lần chứ? Hàng lập hơi hợp trả lời. Vậy, ngươi thật sự cho rằng, bụng cung không dám nhận một chút vết thương nhỏ để đổi mạng chó của ngươi ư? Thiếu phụ giận quá hóa thành cười. Đương nhiên là không dám. Đạo hữu thân ở địa phận nhân loại, sau khi bị thương, chỉ sợ không cách nào che giấu yêu khí trên người, cho dù có thể nhất thời chạy trốn. Thì sao có thể thoát được sự đùi giết của những tu sĩ cao dài khác? Nếu ta nhớ không nhầm, dùng công pháp yêu tù hóa hình tiến vào địa phần nhân loại, vốn là trái với hiệp nghị, người nào cũng có thể truy sát. Hàng lập cười khang một tiếng, nhưng hai mắt lại híp lại. <cười> Chỉ là một phàm nhân lại dám uy hiếp bổn cung, lá gạn của người thật đúng là không nhỏ. Thành âm thiếu phụ đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, phảng phất có chút mờ ảo không rõ. Đồng thời tràng khổng ẩn cơ ánh tím chớp đồng, xuất hiện một loại ma lực quỷ dị, hút toàn bộ tâm thần của người khác vào. Hàng lập vốn đang nhìn chằm chằm đối phương, giờ phút này ánh mắt tự nhiên là không thể tránh khỏi mà bị hấp dẫn vào. Ánh mắt lạnh liệt thoáng cái trở nên có chút mờ mịt. Cùng Trang thiếu phụ thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, đầu vai vừa động, cửa hồ sắp có hành động. Nhưng đúng lúc này, trên khuôn mặt có chút ngây ngốc của Hàng lập, hiện ra một tiêu diệu cợn. Tiếp theo, động từ bỗng nhiên, làm mang đại phóng. Thiếu phụ chỉ cảm thấy hai mắt mê mùi một trận, tâm thần chấn động, thần hình thiếu chút nữa ngạ từ trên không trung xuống. Mê hồn đại pháp, người cũng biết mê cảnh đại pháp. Rốt cuộc, thần thức thiếu phụ cũng đủ cường đại. Mặc dù bị hàng lập dùng con mắt tâm linh bất ngờ cắn trả, nhưng tức khắc liền thanh tịnh lại. Chẳng qua cứ như vậy, lúc nhìn về hàng lập lần nữa, khuôn mặt của nàng đầy vẻ khiếp sợ. Bắt đầu nghẹn ngào giống như ngọc quỷ. Đối mặt với sự hoảng sợ của thiếu phụ, Hàng Lập lại cười bí hiểm, đứng tại chỗ không động, không hề có ý nhân cơ hội này mà ra tay. Trên mặt cung trang thiếu phụ rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ như thường, nhưng ánh mắt nhìn về Hàng Lập lại không tự chủ được, có thêm vài phần kinh nghi. Cho dù nàng kêu ngạo hơn, giờ phút này cũng hiểu được đối phương tuyệt không đơn giản giống như bề ngoài, cũng không phải là luyện thể sĩ bình thường người muốn thế nào cứ một mực dặn con như vậy mới bổn cung sao thiếu phụ nhìn lướt qua hai khỏa dịt tiên châu trong tay hàng lập, lại liếc nhìn nữ đồng trong ba một cái có chút luống cuống thành âm âm hàng vô cùng để tiểu nhà đầu này lại đạo hữu có việc rời đi là được hàng lập sau một phen suy tính nói không thể được đại kỷ là bảo vật của dòng nữ cổ hệ trong hắc phong tộc chúng ta phải mang về đào bính cùng trang thiếu phụ không chút bị ngợi hoàn toàn cử tuyệt Thầy đối phương trả lời quyết đoán như vậy, tâm hạng lập hơi trầm xuống, âm trầm mà không nói một lời. Thiếu phụ đối diện cũng không thèm nói gì, hai người lại nhất thời dàn co ở chỗ này. Một trận gió nhẹ thổi qua, vàng lên tiếng xào xạc, xung quanh thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh. hàng đại thúc, người không cần tranh cãi biết việc cô cô, cháu tự nguyện đi với cô cô. Đự động trong bao đất bị đại hán áo tím mồm lấy. Đột nhiên mở miệng, giọng nói yêu ớt dị thường. Vừa nghe lời này, Hàng Lập ngợn ngơ, nhưng sau đó lại cau mày. Còn cung trang thiếu phụ mà không chút biểu tình, tự hồ đối với lời này của nữ đồng, cũng không cảm thấy giật mình. Đại nhi, cháu đang nói cái gì vậy? Tự nguyện đi với nàng ư? Cháu có biết nàng là ai không? Hàng Lập cả kinh, nhưng sau đó lại lạnh lùng hỏi. Cháu đương nhiên là biết, việc cô cô đã làm phép, cho cháu biết hết rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Nhi ngẩn lên, vẫn còn chút ngây thơ trên mặt, nhưng lại lộ ra một tia kiên quyết hoàn toàn không phù hợp với tuổi mình. "Làm phép, người đã động tay động chân gì với Đại Nhi?" Hằng lập là người lịch duyệt bất phàm, lập tức nghe ra sự kỳ quặc trong đó, lớn tiếng quát thiếu phụ, "Cần gì phải động tay động chân, bổn cung chẳng qua chỉ là rót truyền thừa châu của Hắc Phong tộc chúng ta vào trong cơ thể nàng, để nàng kế thừa một ít thứ có liên quan tới gia tộc Hắc Phong chúng ta mà thôi." đương nhiên bây giờ nàng không thể nào dùng mà công tiêu hóa sạch sẽ nhưng đối với thân phận nữ yêu của mình là biết rất rõ tiểu phụ khẽ vuốt mái tóc đen dưới đầu vai nhàn nhạt nói ra nghe một lời này hàng lộc có hơi hiểu ra mặc dù vẫn không quá rõ ràng cái gọi là truyền thừa châu có thần thông cụ thể gì nhưng chắc hơn phần nữa là chứa kinh nghiệm bí thuật thậm chí một phần nhỏ tinh hồn từng trại của tiền bối luyện chế thành một loại bảo vật. Đệ hộ bối kế thừa, loại vật này ở nhân giới cũng không phải là không có, nhưng mà loại bảo vật này ở nhân giới, chẳng những điều kiện kế thừa hà khắc cực kỳ, không cẩn thận một chút, liền khiến người kế thừa đi đời nhà ma. Mà bế bác hơn chính là, loại truyền thừa này bình thường mà nói cũng không phải là kế thừa hoàn toàn. Trong quá trình kế thừa, trùng quy vẫn mất đi một phần lớn. Đến lúc đó, người thừa kế có thể tiếp nhận nội dung được một hai phần mười đã coi như là không tệ rồi. Truyền thừa châu này của Hắc Phong tộc cho dù có thần diệu khác hắn chưa biết, nhưng có lẽ cũng không thể hoàn toàn giải quyết những tệ đoan này. Còn tiểu nha đầu hấp thu truyền thừa châu, tự ý nào mà nói, sau đó không lâu khi đã hoàn toàn hấp thu tiêu hóa vật được tiếp nhận, sẽ không còn là bản thân thuần túy. Hàng lập trầm tư một lúc, rồi mới hỏi nữ đồng tiếp. cháu thật sự nghĩ kỳ chưa? Nếu sau khi tới yêu tộc, nhất định phải bỏ hoàn toàn thân phận nhân loại, từ nay về sau. Không thể nào gặp được người thân bên này. Người thân? Ngoài trừ ông ngoài, vốn cũng không có người thân nào. Bây giờ ông đã muốn như vậy, đại nhi ở tại chỗ này còn làm gì? Hơn nữa cháu muốn sống cùng phù thân. Đự đồng lắc đầu, thần thái có chút ảm đạm. Nếu đã như vậy, ta cũng không miệng cường cháu. Cháu hãy đi với người đó đi. Sau khi ngay nửa đồng nói như vậy, hạng lộc khẽ thời dài một hơi, một tay nắm hai khỏa diệt tiền châu, quay người trở lại. Như sa xà băng xài bước đi về phía sau không chút do dự. Thấy hạng lập đi dứt khoát như vậy, cùng trang thiếu phụ ngẩn ra, nhưng nữ đồng có chút không muốn, nhẹ cắn môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Hạng lập nhìn như đi bộ, nhưng hết lần này tới lần khác, đi với tốc độ kinh người, chỉ không lâu sau đã biến thành một chấm đen, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Đại nhi, chúng ta cũng đi thôi. Lỡ như người này báo cáo hành tung chúng ta cho tu sĩ cao dài quanh đây, thì sẽ có chút phiền phức. Đôi mắt chưa sát khí của thiếu phụ, nhìn bóng lưng hàng lậm nửa ngày, nhưng sau cùng vẫn không ra tay. Bây giờ sắc mặt khó coi, mà cúi đầu nói với nữ đồng phía dưới. Hắn sẽ không làm như vậy đâu. Trên mặt đại nhi, hiện ra vẻ khác thường không hề tương xứng với tuổi của nàng chút nào, thấp giọng nói. Nghe được lời này của nữ đồng, cùng trang thiếu phụ lại lắc đầu. Không được. Một gã nhân loại sao có thể tin được, chúng ta đi thôi. Vừa nói xong lời này, cùng chàng thiếu phụ đưa tay, phóng ra một trào hư không xuống đại nhi. Nữ đồng trực tiếp bị hút tới cạnh nàng, đồng thời đại hang áo tím dưới sự thuốc dục của pháp quyết, thân thể trong phút chốc bị một ngọn lửa màu đen bao lấy, biến thành cho bụi. Tiếp theo ngọn lửa ngưng tụ, hóa thành đoàn đoàn hắc quan phóng lên trời cao, bị thiếu phụ hút vào trong cơ thể. Tiếp theo nàng dơ tay lên. Hiện ra một khối khăn gấm trên đền đầu, hướng xuống cây bọc. Trong ánh đèn chớp động, thiếu phụ một tay ôm nữ đồng, hóa thành một làng khói xanh. Cứ như vậy, biến mất không thấy gì. Sáng sớm hôm sau, trong doanh địa của nhân loại, ở ngoài trăm dằm phía xa, mấy đạo đồn qua ngự khí bay lên, phóng thẳng tới một phương hướng khác. Chính là tu sĩ Kim Ngọc Tông và bọn Hàng Lập lên đường đoạt bạo. Đoàn bọn họ đi, địa chuyến này không trở lại, nhưng kỳ quái chính là... Phương Phu Nhân, bọn Trương Bôn Là ngoại mặt làm ngơ đối với chỗ này Còn những đội viên hộ vệ khác Đối với chuyện có liên quan tới hàng lập Đều nín thinh không hề đề cập tới Giống như vị phó lĩnh đội hàng lập này Chưa từng xuất hiện Ở trong hiệu buôn thiên đông vậy chương 1288 Ngưu Dương Thành 40 năm thời gian Đủ để làm cho một hại tử Thành một đại hán cao lớn vàng vỡ Làm cho một đứa bé có linh căng trở thành một người tu tiên trung giai Nhưng từng ấy thời gian, đối với một tòa thành cổ truyền thừa trăm vạn năm mà nói Chỉ là trôi qua trong nháy mắt mà thôi Ngụ Dương Thành chính là một tòa được xây dựng từ ba cạnh Lần đầu tiên là tại Thiên Nguyên Cạnh trong thành lập Thượng Cổ Chi Thành Mặc dù nó chỉ là một thành thị trung bình Hơn nửa lịch đại thành chủ cũng không kỹ định xây dựng thêm Nhưng mà thành từng bị nhiều lần thú trừ tấn công, nhưng vẫn an toàn cho đến nay. Thậm chí, ngay cả một chút đại nguy hiểm cũng chưa từng gặp phải một lần. Gặp phải truyền tình quỷ dị như vậy, chính là bởi vì trong thành thị có tồn tại luyện thể sĩ, nên trở thành một trong những thành thị có nhiều nhân loại dừng chân nhất. Chính là trong đó có thiên tượng cùng tiếng tâm lừng lẫy. Nghe nói thiên nguyên thánh hoàng hiện nay, lúc đầu là trung tướng luyện thể thuật ở Ngu Dương Thành, Tu luyện đạt tới trình độ cực cao, sau khi có tên tuổi danh tiếng hàng đầu, liền rời đi. Trong thành có các loại môn phái luyện thể chánh tông, lại còn có vô số môn phái. Tại đây có thể thấy cao gia luyện thể sĩ hiếm thấy. Trong thành cũng có rất nhiều người. Mà ở khu phố trung tâm thành, có một tòa truyền môn cất dấu các loại luyện thể pháp môn, được gọi là thánh tháp. Bên trong có cất dấu rất nhiều nội dung rất phong phú. Trong thiện nguyên kính có thể nói là số 1, số 2. Còn mấy thứ này hấp dẫn, hàng năm không ít người hâm mộ danh tiếng mà đến. Thấp giai luyện thể sĩ đến tòa thành thị này không biết có bao nhiêu, giống như cường đại khủng bố thú triều, dĩ nhiên không tạo ra một chút uy hiếp nào. Trừ những thứ đó ra, Ngưu Dương Thành hay là Thiên Nguyên Thành đều nổi danh về chế tạo linh cụ. Hàng năm đều có những linh cụ sinh ra trong thành, lại bị các luyện thể sĩ hoặc các hiệu buôn lớn nhỏ trong thành sôi nổi mua đi. Trong đó có các nhà đấu giá hành, truyền môn đấu giá các linh cụ trân quý hy hữu, vì vậy mà tài nguyên cuồn cuồng. Trong tay nhà đấu giá hành, hiện nhiên sở hữu nhiều hoặc ít các loại linh cụ sư, vì linh cụ sư cùng với tu luyện sĩ đăng và trận pháp sư giống nhau, truyền môn tiến hành luyện chế linh cụ. Chỉ là những người này có chút đặc thù, trước tiên bản thân nhất định phải tu luyện qua luyện thể thuật, đồng thời đối với trận pháp cũng phải có một trình độ nhất định hơn nữa nhất định phải là trời xanh thần niệm cường đại, phải đáp ứng đủ ba điều kiện này mới có thể trở thành một gã linh cù sư. Muốn trở thành linh cù sư trong mọi người, hiện nhiên phải luyện tập cực lực, đồng thời phải có thiên phú nhất định. Mà trong các linh cù sư mà đâu giá hành sở hữu, hiện nhiên chính là do các giáo giả trong đó dạy rồi. bọn họ làm ra linh cù, chẳng những có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn có phù trợ thần thông khó tin được. Đương nhiên, loại linh cổ này đều là tỉ mỉ chế tạo. Bình thường phải nửa năm mấy tháng mới làm ra một kiện, nhưng mỗi một kiện trong hồi đấu giá đều vô cùng quý giá, hoàn toàn được người khác mua với giá trên trời. Lòng hừng đô giá hành là một trong những nhà đấu giá hành lớn nhất trong ngôi dương thành. Thời gian nổi lên không dài, nhưng dành khí lại không hề thua kém chút nào. Chủ nhân đô giá hành hiện nhiên bởi vì vậy mà trở thành người có địa vị trong thành. Nhưng ngày hôm nay, trong một gian phòng trong đại sảnh của Long Hưng Đâu Giá hành một gã mập mạp, mặc một cầm tú trường bào, đang ở trong thính đường đi qua đi lại. Ánh mắt hắn lại thỉnh thoảng nhìn lại chỗ cửa, có vẻ mặt lo âu. Phùng Nhi, ghi tới cửa xem lại một chút xem, xem xem hàng đại sư có tới hay không. Một lát sau, gã mập mạp dừng chân lại, nhìn không được mà hướng ra phía ngoài, giống to một tiếng. Vâng, lão gia! Thành âm của một nam tử còn trẻ tuổi, lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo thì bước chân vàng lên, rồi đi xa dần dần. Tên mập mạp đi lại trong một chốc lát, dường như có chút khác, cái mông cực to ngồi xuống cái ghế gỗ, cũng phát ra âm thanh giác chi đáng sợ. Tên mập mạp không chút nào lo lắng vật bị ngồi xuống vì thân hình của mình mà có thể bị đè gãy hay không, mà lại thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn vào trong tay, liên tục uống vào vài ngụm trà. Không có một chút phong phạm nào. Làm sao vậy? Phạm sư huynh dường như rất nóng. Chẳng lẽ thân thể có bệnh hay sao? Một âm thanh sáng sủa từ ngoài cười truyền vào. Tiếp theo là một người trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Hàng huynh, người cuối cùng cùng tới. Phùng nhị, tên đàn con kia, như thế nào không có bẩm báo một tiếng? Tên mập mạc vốn đang ngồi, nhất thời đứng dậy đi tới, nội tâm tràn đầy vui vẻ. Phùng nhị, người không cần trách cứ hắn. Là ta cho hắn đứng canh bên ngoài. Đây là một người có khuôn mặt trung niên nhân, trên trán có ít nếp nhăn, dưới cằm có râu dài đen nhánh, nhưng trong tay lại ôm một kiện hàng thật dài, đang mỉm cười nhìn tên mập mạp ngênh đón. Nghe khẩu khí, hai người dường như hết sức quen thuộc. À, ta mặc dù biết hàng huynh chưa từng thất hứa, nhưng thật sự đây là việc trọng đại, quan hệ đến mấy chục năm dốc sức của tiểu đệ tại Ngô dương thành này, hiện nhiên có chút suy tính thiệt hơn. Đây là đồ vật, do chính tay hạng huynh chế tạo sao? Tên mập mạp nhìn vào kiện đồ vật trong tay trung niên nhân, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Không sai, Phạm Lão Đệ có thể xem trước một chút. Trung niên nhân mỉm cười, thuần tay mang kiện đồ vật trong tay, giao cho tên mập, còn bản thân thì ung dung, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tên mập họ Phạm cũng không khách khí, đèn bào bên ngoài mở ra, bà chân bốn cạnh mở ra, lộ ra một trường kiếm màu vàng dài ba thước. Trên chùi kiếm có khắc bà khối linh thạch màu sắc bất đồng. Vừa nhìn đúng là một linh cụ không tầm thường. Tên mập mạp nhìn thấy kiếm này. động tác vô cùng cẩn thận rút kiếm ra. tay nắm chùi kiếm, từ từ đem thân kiếm rút ra. Sau một tiếng lòng ngầm vàng lên, một đạo kim quang hiện ra trước mắt tên mập. Lập tức, một đầu tiểu dao màu vàng xuất hiện. Tên mập hai mắt tỏa sáng, chùi kiếm rung lên. Nhất thời, kim quang biến mất khóa thành một thanh trường kiếm giàu vần màu sắc vàng rực rỡ xuất hiện trong tay. thật là xảo diệu, cái này tuyệt đối là một linh cù trầm năm mới có ở Ngưu Dương Thành, lại có thần thông khó tin hóa khí thành hình. À, có kiếm này thì mấy tên kia kiểu gì cũng phải đỏ mắt tranh giành. hàng đại ca, lần này người đúng là giúp tiểu đệ một việc lớn. tên mập mạp sau khi đem trường kiếm một lần nữa tra vào vỏ liền ôm lấy nó miệng rồng cười rộ lên. Vẻ mặt vô cùng hạnh phúc Không có gì Có thể làm ra linh cụ này Cũng là do người cung cấp tài liệu rất tốt Nếu không có bạn lạnh như vậy Cũng không cách nào làm ra đỉnh cấp linh cụ như thế này Nhưng Trung Điền Nhân Lại không có lộ ra thần sắc cao hứng Sau khi nhấp một ngụm trà Mở miệng nói Ai da, cái này là cũng nhờ hàng đại ca Nếu đổi lại là người khác Làm sao có loại bản lạnh này Tên mập cười hì hì nói Người không cần định nọt ta Thanh kiếm này là linh cụ cuối cùng ta chế tạo cho người. Một lát nữa ta sẽ rời khỏi ngu dương thành, chắc cũng sẽ không quay trở lại. Trùng niên nhân cười, nhưng đột nhiên nói ra một câu, làm cho tên mập trợn mắt há muộn. Đại ca, người nói cái gì? Phải rời khỏi ngu dương thành sao? Tại sao? Hay là do hạ nhân ta phải đi hầu hạ người không được tận tâm? Người nói một tiếng đi, ta lập tức chặt đứt chân chó của bọn họ, lập tức thay một nhóm người mới. Tên mập sau khi tỉnh lại, nhất thời khẩn trương. Năm đó ta tu luyện có chút sai lầm. Nếu không phải phạm lão đệ đúng lúc đi ngang qua thật tâm quy mến ta, trợ giúp ta một số chuyện, lần đó ta cũng không cách nào đột phá chướng ngại. Cho nên hơn mười năm nay, ta đem tất cả các linh cụ chế tạo, tất cả đều giao cho người đầu giá. Hơn nửa mai danh ẩn tính, cũng không cho người nào biết thân phận của ta, cũng xem như bảo đáp phần ơn tình này của ngươi hôm nay lòng hừng đầu giá hành đã là một trong những đầu giá hành lớn nhất trong thành. sau khi đem thanh kiếm này hiến cho chủ thành, Phạm chừng sẽ trở thành một nhà lớn nhất trong thành. người giàu trà ta vài tên học đồ, tuy không có khả năng học hết thuật luyện chế linh cụ của ta, nhưng cũng học được năm sáu phần, đều để cung ứng cho đầu giá hành của người sau này. người hẳn là biết ta chính thức tu luyện chính là luyện thể thuật, chế tạo linh cụ chỉ là ngẫu nhiên làm mà thôi. mà ta ở lại nơi đây. Cũng không có bất cứ thu hoạch gì. Trùng Niên Nhân từ từ nói, chẳng lẽ hạng huyên tu luyện, một lần nữa gặp chứng ngại? Tên Mập nghe được câu nói cuối cùng của đối phương, lại càng hoảng sợ. Trùng Niên Nhân nghe xong, nhưng lại chỉ cười mà không nói. Tên Mập giật mình. Người khác không biết trước người trước mặt lợi hại như thế nào, nhưng hắn lại biết vô cùng rõ ràng. Mười năm trước, trong một lần hắn gặp nàng, người bạn tốt này đột nhiên ra tay giúp đỡ. Một kích giết chết 10 tên trung luyện thể sĩ xâm nhập vào trong phụ đề, thể hiện ra một thân tù vi đáng sợ, sợ rằng không kém mấy cao gia luyện thể sĩ trong thành. Hiện tại lại gặp phải chướng ngại, vậy chẳng phải nói một khi đột phá chướng ngại, tù vi lại tăng tiến. Khi đó tù vi của vị hàng huynh này chẳng phải sẽ đạt tới trình độ đáng sợ sao? Phạm lão đề biết được việc này là tốt, ta còn muốn đà tạ lão đề mấy năm nay. Vẫn chưa bao giờ tiết lộ sự tồn tại của ta ra ngoài, cũng thầy ta sưu tầm một lượng lớn đan dược bí thuật, có tác dụng thuốc dược tiến vào luyện thể thuật. Bất quả duyên phận chúng ta đã hết, vì vậy hạng mộ chỉ có thể xin cáo từ. Sau khi Trung Niên Nhân nói xong câu cuối cùng, liền đứng lên, chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại hướng cánh cửa đi ra. Tên mập môi khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được câu khuyên can gì. Sau khi nhìn trung điền nhân biến mất sau cánh cửa, tên mập mạc mới xuất hiện vẻ buồn bã. Lúc đầu trợ giúp đối phương, đại khái là chuyện chính xác nhất mà hắn làm trong đời này. Đối phương chỉ bằng vào thực lực của bản thân, yên lặng trợ giúp hắn, từ một tiểu thương nhân vô danh, thành một đại nhân vật có trọng lượng trong ngu dương thành. Bất quá cũng bởi vậy, đối phương cảm giác được ân tình đã bao hết, đi không chút chần chờ. Hắn hiển nhiên cũng không có cách nào mở miệng giữ đối phương lại. Ngoài lòng hừng đầu giá hành, trùng niên nhân đi ra đại môn, nhấc chân cười lên một đầu giống như lộc chiến thú vậy, đi thẳng đến cửa thành gần đó. Sau khi trùng niên nhân rời khỏi ngô dương thành hơn mười mấy dặm trên một sườn núi, liếc mắt nhìn một tường thành rộng lớn như quái vật xa xa, đột nhiên nhảy xuống chiến thú, tay áo bỗng nhiên bước về khuôn mặt mình, một màn khó tin xuất hiện. Sau khi thả tay áo xuống, chẳng những râu dài rơi xuống đất mà khuôn mặt vốn trùng niên cùng trở nên trẻ tuổi dị thường, biến thành một bộ dáng thành niên mới hơn hai mươi. Nhìn kỹ dung mạo, đúng là trước đây đi theo Kim Ngọc Tông tu sĩ, tiến vào trong bảo khố, là Hàng Lập. Hàng Lập thản nhiên liếc mắt nhìn tường thành xa xa, bỗng nhiên thân thể vừa chuyển, ngay cả chiến thú cũng không cười, hướng phía xa mà đi nhanh. Không bao lâu, thân hình hắn liền hóa thành một điểm đen, biến mất trong hoang dạ. Chương 1289 Phi hạt Ngưu Dương Thành cách An Viện Thành cực xa Hàng Lập cho dù đi bộ như bay, cũng hơn nửa năm mới một lần nữa về tới phê tích phù cận An Viện Thành Dọc theo con đường này, hắn trèo đèo lội suối, tận lực hành tẩu, nhưng khoảng cách cũng thật sự xa Trên đường đi, hắn đã đánh chết vài giả thú bình thường cùng năm sáu thấp gia yêu thú Đương nhiên, đây là do Hàng Lập đi một mình mà thôi Đều có một đại đội nhân loại hành tẩu thấp gia yêu thú hơn phân nửa sẽ không đồng thủ. Phê tích An Viện Thành nhiều năm không gặp, không có bao nhiêu thay đổi. Bách tường phê tích, trông không đến điểm cuối còn bị bịt kín một tầng bụi đất thật dày. Hạng lập đứng tại phủ gần không nhúc nhích, nhưng trong lòng đều cân nhắc không ngừng. Kim Cường Quyết đã luyện tới tầng thứ bảy, chỉ cần phá bên cạnh, liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mạng. Lại nói tiếp. Tiến độ tu luyện có thể sánh với ban đầu phải nhanh hơn. Trong đó, linh giới linh khí nồng đậm hơn nhiều nhân giới. Linh khí hiệu quả thật tốt. Thân thể của hắn trải qua các loại linh dược dị quả cải tạo. Thân thể thật sự đã muốn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại bình thường. Năm đó, hắn đi theo nam tự hỏi tần, tiến vào xào huyệt yêu thú, lấy kiến thức cùng một thân thần thông, dễ dàng đã đem huyết âm chi vào trong tay. Đám người Kim Ngọc Tông mừng rỡ, lúc này... Cho hắn tiến vào cựu huyện Minh Ngọc Đồng, sau đó liền trực tiếp quay trở về Tông Môn. Hắn và đám người đó sau khi chia tay, bởi vì cảm thấy được mình trong thiền đồng thương hào đã có chút đáng chú ý, vốn không có phản hồi lại mà tính toán lẫn vào những nhân loại khác trong thành thị. Dù sao huyết chủ công văn kia đối với hắn không có chút hiệu lực nào. Mục tiêu của hắn tự nhiên chính là mấy tòa thành thị gần nhất, một trong số đó là ngu dương thành. Đây chính là nơi luyện thể sĩ thường đến, hạng là đối với tu luyện của hắn có chút hữu dụng. Về phần yêu nữ phượng tộc, cho hắn một đoạn kiếm tiến vật, hạng lập tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngày đó, vừa ly khai, yêu nữ đã đem kiếm đó phá hủy. Ở ngôi dương thành trên nội đường, hắn cùng cố cảnh giới tầng thứ năm vào thời điểm một chốt, thì gặp mấy con yêu thú mai phục. Hắn tuy rằng đem yêu thú đánh gục, nhưng là sau đó không lâu bị kim cương quyết phản phệ, tu vi đại giảm. Tại thời điểm ngàn cơn treo sợi tóc, hắn gặp được một tiểu thương nhân mập mạp ở Ngu Dương Thành. Người này đã dùng một loại đăng dược trân quý cứu hắn. Hàng Lộc trong lòng cảm kích, cùng lúc cũng muốn tìm người có thể che giấu một chút sự hiện hữu của mình, liền đi theo phạm hán tự về tiếng Ngô Dương Thành, cùng âm thầm xuất lực đem phát mại hành âm thầm phát triển thành quy mô hiện tại. Về phần luyện chế linh cụ, lấy tạo nghệ trần pháp của hắn cầm thêm kiến thức của tu sĩ hóa thần. Chỉ cần hơi chút luyện tập nhưng không cần tốn nhiều sức, liền luyện chế ra tinh phẩm. hắn ngợn Ngô Dương Thành đã mấy năm. Trong lúc này, hắn gặp bên cạnh tầng thứ sáu, liền rời đi Dương Thành một chuyến. Sau nhiều năm tìm kiếm, đã tìm được Kim Ngọc Tông Sơn Môn, cùng vị Cẩm Bảo Nam Tự, đã buông tiếng dai kết đan kỳ. Gặp lại Hạng Lập, Kim Cương Quyết đã buông tiếng dai đến tầng thứ năm Đại Thành. Chỉ bằng thân thể mạnh mẽ, liền có thể cùng tu sĩ kết đan mà không dưới hạ phong. Nam tự họ tầng giật mình, thật cũng không thay đổi, an bài hạng lập vào cử huyện Minh Ngọc Đầm. Sau khi ngâm mình vào đầm, hắn ngắn ngụy trong mấy ngày đã đột phá tầng thứ sáu, tránh khỏi hơn 10 năm khổ tu. Khi hắn quay lại Ngu Dương Thành, tiềm thu hơn 20 năm mới gặp bên cạnh tầng thứ bảy. Đột phá bên cạnh cuối cùng, tự nhiên không thể dùng phương pháp khổ tu. Hắn định dùng phương pháp tất cả luyện thể sĩ thường dùng nhất để đột phá bên cạnh. Chính là rời xa thành thị nhân loại, xâm nhập một ít nơi hoang dã nguy hiểm, thông qua đánh chết một ít yêu thú cường đại, mạnh mẽ đánh sâu vào bên cạnh. Cái này sẽ phải đi thật xa, rất có thể không quay lại nơi đây, cho nên hắn chuẩn bị đem bảo vật trồn giấu ở thành la sa mạc, mang đi tất cả. Lấy luyện thể thuật hiện tại của hắn, đều để tự bảo vệ mình, đem bảo vật mang ở trên người là một ý tuyệt vời. Ở phế tích An Viện Thành nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Sau đó Hằng Lập lại xuất phát, thẳng đến Thành La Sa mạc mà đi. Hơn một tháng sau, Hằng Lập bước vào Thành La Sa mạc, nhưng đi chưa tới bao lâu, Hằng Lập sắc mặt có chút khác thường, đồng thời trong lòng giật mình. Sa mạc yên tĩnh, ngoài trừ tiếng động vụ vụ của bão cát, rốt cuộc không nghe được tiếng gì khác. Không côn trùng nguyên bản nên xuất hiện và loài chim chớ, nhưng một con đều không có xuất hiện. Trên mặt đất một ít côn trùng cũng hoàn toàn không có bóng dáng. Dường như khắp thanh là sa mạc, biến thành tự vực vậy. Hàng lập trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng đề cao cẩn thận, thẳng đến chỗ trôn giấu túi trữ vật mà đi. Tuy rằng sa mạc, địa hình thường xuyên thay đổi, nhưng vào thời điểm hàng lập trôn giấu bảo vật, tự nhiên là làm một ít tay chân. Có thể không sử dụng pháp lực, dùng phương pháp đặc thù là có thể tìm được nơi trôn giấu. Hơn 10 ngày sau, hàng lập hiện ra tại nơi nào đó trong thành la sa mạc. Nhìn cách đó không xa, có chút trợn mắt há mồm. Đây dường như là xác côn trùng khi luộc xác. Lưng có một cái cánh ve sầu dài hơn một trường, hình thể là một con rết phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Luộc dược sương công. Làm sao có thể chứ? Tại sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Hàng lập nhìn sát quái vật, có chút bất ngờ. Hắn nhìn chung quanh sát luộc dược sừng công, đột nhiên tay áo rùng lên, một đạo ngân quang bắn ra. Cạn, một tiếng va nhỏ, ngần quang đánh vào xác côn rùng, là bị bắn ngược dựng lên. Đây là một thần tác ngần quang trá mắt. Đúng là hạng lập năm đó, sa người dùng gần dao, tạo ra một kiện kỳ môn binh khí. Mấy chục năm giúp đỡ hạng lập không ít, trợ giúp hắn đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú cùng địch nhân. Hạng lập sau này nắm nhiều phương pháp luyện chế linh cụ, nhưng cũng chưa cải tiến đối với vũ khí này. Thứ nhất là luyện thể thuật của hắn sớm đã tiến nhanh. Linh cụ bình thường cũng không có tác dụng quá lớn, sửa lại cũng không có hiệu quả rõ ràng. Thứ hai, giao tác đã muốn dùng cực kỳ thuần tay, cũng không muốn thay đổi. Chẳng qua cho dù như vậy, sợi dây thần dưới sức của hắn đánh một cái, cũng không thua pháp bảo một kích. sắc côn trùng không hư hao chút nào, trình độ cứng cỏi thật khó có thể nghĩ ra. Không hổ là lục dược sườn công, tiên hóa ra lục cánh. Hạng lập ánh mắt hướng mọi nơi đảo qua, trong lòng lại có một chút nghi ngờ nổi lên. Lục nhục sương công tổng cộng 12 con Nhưng phụ cận Làm sao lại có một xác côn trùng Mặt khác 11 con còn lại đâu Chẳng lẽ là Hạng lập trong đầu linh quan chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một việc Sắc mặt biến đổi Đúng lúc này Một tiếng huyết do quái gì Phản phất từ chỗ cực xa truyền đến Ngày sau đó lùi minh vang lên tường trận Một bên chân trời Đột nhiên mây đen cuồng cuồng Điện thiểm lùi minh cuồng phong truyền đến Nhìn thấy cảnh này Hạng lập môi rung rẩy, nhìn địa phương thay đổi hiện tượng thiên văn, hài mắt không khỏi nhíu lại. Tuy rằng thần điểm hắn không thể phóng thích, nhưng có một ít tâm thần tương liên, cảm giác tuyệt sẽ không sai. Xa xa rõ ràng cất giấu một con lục dược sườn công, nhưng có chút xa lạ. Côn trùng sau khi tiến hóa thành thuộc thể, lục dược sườn công có thể thi triển thần thông hồ phòng hoáng vụ. Điều này làm cho hạng lập có chút trợn mắt há mồm. Điều này cho thấy... Lục Dực sương công hoàn toàn có thể thuần thuộc điều động thiên điện nguyên khí. Từ hồ cảnh giới so với hắn cũng cao hơn một ít, gần như là hóa thần đại thành. Ngay tại lúc này, Hàng Lập đang đầy vẻ mặt khó tin. Bỗng nhiên một trần âm thanh ông ông nổi lên. Tiếp theo từ mây đen trên bầu trời, đại phi ngủ sắc vân vụ bỗng nhiên hiện ra, hướng tới phía đối diện bay nhanh mà đi. Hàng Lập nhìn kỹ sắc mặt hơi tái. Trong sương mù, rõ ràng là một bầy phi hạc. Một đám lớn cỡ bàn tay tiểu ngụ sắc bang bang, trải rộng hơn phân nửa bầu trời, càng làm cho Hạng Lập nước nước miếng, chính là ở giữa còn có một hình thể hơn hai mươi trường, là Hạc Vương. Hạc Vương, lưng cũng không có xuyên cánh, nhưng thân hình thật lớn lại có khói độc, thân thể chất động lục mang yêu dị. Gặp tình hình này, Hạng Lập hít một hơi lương khí, ánh mắt ngân trọng, lập tức liền phát hiện. Cái gọi là Hạc Vương chính là từ tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu hạt ngưng tụ mà thành. vô số phi hạt tụ tập thành một đoàn, tạo thành một con quái vật lớn. xa xa tiếng hít gió nổi lên, mây đen quay cuồng, con tuyết bạch ngô công thân dài vài chục trường hiện lên. mơ hồ trong lúc đó, hằng lộng quyền vốn có chút tâm thần liên hệ, mơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng vài phần. thần sắc hắn vừa động, trong lòng không khỏi thầm kêu một câu. thì ra là vậy. Tuyết bạch ngô công bao gồm 12 cái dấu hiệu nguyên thần. Rõ ràng là 12 con lục dược xương công tổng hợp lại, thành một thể. Cũng không biết là 12 cái con rết dung hợp thành nhất thể, hay là trong đó một con căng đuốc 11 con còn lại. Với tình huống như vậy, mới sinh ra một con lục dược thành thục. Chẳng qua, phi hạt lại là từ chỗ nào mà tới. Lúc trước, thiền đồng thương hào đi ngang qua sa mạc. Nếu là đụng phải đàn côn trùng này, tuyệt đối lại chết không có chỗ chôn. Hàng lập có chút buồn bực, mây đen cùng thải vụ nhất thời đánh tới cùng nhau. Lập tức, tiếng tệ minh ong ong đang vào nhau. Vô số phi hạt đột nhiên bị mây đen thổi ra. Một cổ bạch bông bông hàng phong chậm nhai mắt, hóa thành từng khối bông tuyết. Sau đó từ không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới. Phi hạt trong miệng phun ra từng đoàn, từng đoàn độc khí màu sắc rực rỡ. Chậm nhai mắt, Đẹp mây đen cắn nuốt sạch một phần, hơn đổi tiếp tục điên cuồng, hướng về phía trước quay cuồng không ngừng. Nhất thời, nguyên bản mây đen che đầy con rết tàn ra, lộ ra non đội thân hình của tuyết bạch ngô công. Chương 1290 Trọng đắc bạo vật Lục dực xương công thể tích tuy rằng so với phía đối diện ít hơn một bậc, nhưng cùng yêu tố bình thường so sánh thì cũng là một quái vật lớn. Chỉ thấy hé miệng ra, Một đạo nhược thủy phun ra, trong không khí chợt truyền ra thử lạc tiếng xe gió, cuộc sáng liền đánh trúng thân hình cử hạt, xuyên thủng một lộ lớn gần một trường. Cử hạt là vô số phi hạt ngưng tụ mà thành, cho dù bị đánh trúng mục tiêu yếu hại, tự nhiên cũng sẽ không có gì đau nhất hoặc bị giết. Ngược lại trong miệng truyền ra một trận vù vù trái tay, cái đuôi khổng lồ nhằm ngay lục giật xương công mà tiến tới. Một đạo lục mang bột phát ra. Vị hạt kéo dài hơn 10 trường, hùng hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, cự hạt bụng bị xuyên thủng đã đầy lấp lại, mà lục nhật sương công bắt thấy vậy, các bạn không thèm để ý. Đôi cánh nhoáng lên một cái, thân hình một chút biến mất không thấy. Đuôi của cự hạt liền đánh vào hư không. Ngay sau đó trên đầu cự hạt một trận không gian vàng vẹo. Tuyết bạch ngô công một chút co lại, hiện hình mà ra. Ngay sau đó, một đầu đâm vào trên người cự hạt đồng thời trong miệng một đôi răng nanh đâm vào trong thân thể cử hạc, một đoàn nhu bạch sắc hàng quang tại thân thể cử hạc nở rộ mà ra. trầm nhẹ mắt, bà trùng hơn phân nửa thân thể trở nên trong suốt. một chút sau, thân thể cử hạc liền hoàn toàn vỡ vụn, vô số phi hạt như trời mưa lập tức từ không trung rơi xuống. bộ phận cử hạc còn sót lại không hề ngưng tụ, bà là lập tức giải tán bốn phía và chạy đi. trầm chết mắt, thải sắc đồng vụ liền biến thành hư ảo. Lục dược xương công thấy vậy, cũng không có truy đuổi, mà là hé miệng ra. Một cổ bạch sắc hàng phong thổi ra, thi thể phi hạt phủ gần toàn bộ bị cuốn lên, hút vào trong miệng. Đứng ở xa, hàng lập lúc này trong lòng cũng hiểu rõ. Cuối cùng biết lục dược xương công, tại sao lại tiến hóa nhanh như vậy? Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ căn nước không ít phi hạt rồi. Phi hạt từ hồ hơi có chút lai lịch, cũng không phải là yêu vụ côn trùng bình thường. Nếu là sau khi cắn nuốt đại lượng Xác định có sự biên hóa Từ lúc hắn tiến vào sa mạc tới nay Vốn không có thấy một con côn trùng Xem ra Tất cả cũng bị phi hạt cùng lục nhược sương công Cắn nuốt sạch sẽ Hàng lập cân nhắc hết sức kỹ lưỡng Lục nhược sương công đã đem phi hạt Trên mặt đất ăn sạch Tiếp theo đột nhiên hướng về hàng lập Ở gần để lộ ra một ti âm hàng Hàng lập vừa tiếp xúc ánh mắt này Trong lòng trùng xuống Ở gần cảm giác Chuyện bình lo lắng nhất từ hồ đã xảy ra. Bỗng nhiên lục nhật xương công trong miệng, một trận tê, tê, hóa thành một đạo bạch sắc hướng Hàng Lập bắn nhanh đến. Một chút nhào tới đỉnh đầu Hàng Lập, dùng ánh mắt không tốt, gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Lập. Răng nanh khổng lồ cũng phát ra tiếng ma sát nhẹ nhẹ. Hàng Lập mặt lộ vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm vào côn trùng, mắt cũng không chết một cái, nhưng sau lưng hai tay rùng lên. Hai khoảng diệt tiên châu đồng thời chạy xuống không một tiếng động, bắt được trong lòng bàn tay. Trên không trung, tuyết bạch ngồ công phát ra một tiếng tê tê, xoay người một cái, bỗng nhiên hướng xa xa vụt bay mà đi. Trong nhé mắt, lại biến mất ở tại chân trời. Cồn trùng đối với hàng lập lại bỗng nhiên bay đi. hàng lập thở dài một tiếng nhẹ nhõm, nguyên bản đang căng cứng cả người cũng được thoải mái, nhưng lập tức lại cười khổ một tiếng lên trùng ngoài ý muốn vượt dài tiến hóa tự cánh tiến cấp tới lục cánh từ vì nghịch thiên dần dần thật sự là hàng lập đã suy nghĩ hoang dạ côn trùng tuy rằng không thể cùng yêu thú như nhau biến hóa thành nhân thân nhưng cũng đã có một ít linh trí tự nhiên muốn chặt đứt liên hệ với tâm thần kia hằng nếu là pháp lực còn lại bằng vào cơm chế giao súng lúc trước có thể dễ dàng ngăn chặn côn trùng phản kháng nhưng lúc này ở trong người một chút pháp lực cũng không có. Dù có muôn vàng bí thuật, cũng là vô kế khả thi. Tình huống như vậy, xuất hiện lên trùng phản về cũng không chút nào ngạc nhiên. Cho nên hàng lập thực tại là một phen bộ hôi lạnh. Vừa rồi thậm chí tính toán, Diệt Tiên Châu cũng âm thầm lấy ra. Lại nói tiếp, điều này cũng may mắn. Mười hai con dứt lúc trước, đều là từ lúc mới bắt đầu, đã được hàng lập tỉ mỉ bồi dưỡng Tầm thần liên hệ sớm đã chắc chắn dị thường. Mà côn trụ này lại là 12 con, đồng thời ngưng tụ mại thành, cũng thường đương với đem 12 phần liên hệ dung hợp thành một con, tự nhiên càng thêm không thể dễ dàng thoát khỏi. Còn đất sau khi giải dụ một hồi, cuối cùng mới bỏ qua ý niệm bất lợi đối với hàng lập, tự bay đi mất. Hàng lập tự nhiên có thể dưỡng mắt nhìn, không thể ra tay ngăn cản. Hắn hiện tại, nhìn bay đen dần dần đi xa, trong lòng có chút giỡn khóc giỡn cười. Nhớ ngày đó ở nhân giới, hắn không tiếc lợi dùng thần bí tiểu bình khổ tâm thuốc dục Kết quả hiện tại linh trùng thành tựu thành thuộc thể. Ngược lại, càng bạn đã không thể khống chế. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác gà bay trứng vỡ. Chẳng qua hàng lập sau khi khẽ thở dài một hơi, tâm tình bình tĩnh trở lại. Tuy rằng côn trùng tạm thời thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng chỉ cần pháp lực trở về, có thể đem linh trùng một lần nữa hàng phục bàng khoảng duy nhất chính là, linh giới tòi lớn như vậy, tu sĩ to lớn như vậy, chỉ sợ côn trường chạy đến bom gián cũng không thấy, hoặc là bị bắt được. Hàng Lập đứng tại chỗ suy nghĩ, không nghĩ nhiều về việc này. Ngược lại thần điểm vừa chuyện, bỗng nhiên nhớ tới về kim trùng cùng đề hồn thú. Hàng lúc này sắc mặt trầm xuống bước nhanh, một lát công phu đã đi ra một địa phương tách trăm trường. Hàng Lập không nói hai lời, nắm chạp quyền. Kim quan chấp động, nhắm ngay mặt đất hùng hằng một kích. Oanh một tiếng, kinh thiên đồng đề. Thành hồi sắc xa như bị tột cùng phát bảo một kích toàn lực. Lấy hàng lập làm trung tâm, hoàn toàn bạo liệt mà ra. Chỉ thấy các bụi bay lên trên cao. Một cây hố to hình tròn hiện ra sâu trường 3-4 trường, rộng 27 trường. Ở chính giữa hố to có một túi trường vật cùng một túi linh thú. Hạng lập thấy túi trữ vật, hoàn hảo không tồn hao gì, trong lòng an tâm, nhưng ánh mắt hướng túi linh thú vừa nhìn qua. Hắn nhặt lại hai túi đó, vẻ mặt lộ vẻ trầm ngâm. Tuy rằng thần niệm không thể nào kiểm tra trong túi, nhưng túi trữ vật lúc trước lưu lại một ít dấu vết, toàn bộ hoàn hảo không tồn hao gì. Về phần linh thúi túi, một cái rộng tuét đúng là lục dược sương công. Mặt khác, hai túi còn lại vẫn chưa mở, tâm thần liên hệ cũng có thể cảm ứng được. Về kim trùng cùng đề hồn thú tồn tại. Thậm chí theo một chiếc túi to, trực tiếp truyền đến tiếng ngủ say khò khò của đề hồn thú. Hạng lập nhất miệng, cuối cùng cùng an tâm. Hạng lúc này đem miệng túi bó chặt, cất vào trong người. Hạng lập cất kỹ trên người. Từ ngoài không thể nhìn ra có chút gì thường trên người hạng lập. Chẳng qua lục nhược sương công lưu lại sắc côn trùng thật lớn, thật ra có chút phiền toái. Hạng nhíu mày liên tiếp mấy quyền, Hổ to mở rộng, đem một ít xác côn trùng bỏ vào trong đó, rồi lấp lại. Hàng lập tìm xung quanh một chút, đích xác không phát hiện ra dấu vết gì, mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Ngận đầu nhìn phương hướng mây đen biến mất, sắc mặt âm lệ một chút, sau đó Hàng lập bỗng nhiên quay người, hướng ngược lại mà dời đi. Lúc này đây, Hàng mới muốn đi, một tòa thành cục nổi danh. Nơi đó là thiên nguyên cảnh, giáp danh yêu thú, cho nên khu vực này Nhiều thú hoang dạ cổ thú, cùng với phần đông nhân loại thường xuyên xung đột, là một địa phương nguy hiểm cực kỳ. Ngài nói còn có người nhìn thấy hóa thần tiểu xa thần bí linh tộc, cũng gặp thường cổ người khổng lồ, cao tới hơn 10 trường, còn có người công bố nghe được tiếng kêu chân long. Tin đồn nhiều như vậy, tự nhiên tạo ra một vùng đất thần bí, chẳng qua đại đa số người đều cười, sẽ không thật sự tin tưởng điều này. Khu vực này có yêu tư hóa thần cùng tu sĩ xuất hiện. Thật ra là chuyện tình có thật, điều này làm cho cao tầng hai tộc có chút kiêng kỵ, không hẹn mà cùng đem hạn chế cảnh giới có thể tới đây. Nếu là cao giai lực lượng xuất hiện thật thì có thể gây xích bích nhân tộc cùng yêu tộc. đây chính là có thể trực tiếp điều loạn thiên địa nguyên khí, làm cho nước sông đảo lưu, cử sơn dịch chuyển, cho dù Tam hoàng cùng Thất yêu vương, bất quá chỉ là hợp thể đại thành mà thôi. Có nguy hiểm nhiều như vậy xuất hiện, Khu vực này nguyên hẳn là nên ít người lưu tới mới đúng. Thế nhưng nơi đây, linh mạch linh nhược phong phú cực kỳ, thậm chí có vài loại là linh vật độc nhất vô nhị, ngay cả tam hoàng cũng khá trọng thị, hàng năm ra giá trên trời để thu mua. Kể từ đó, tự nhiên có đại lượng tu sĩ, luyện thể sĩ người trước ngạc xuống, người sau tiến lên mà tới. Bọn họ có khi là thử thời vận một ít linh nhược, có người căn bản ở nơi đây giết chóc, đến đột phá tu luyện của mình. Lại nói tiếp, cùng thứ triều có chút khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua, dăm đến khu vực này, tu sĩ cùng luyện thể sĩ tự nhiên không có luyện khí kỳ, cùng thấp giai luyện thể sĩ. Thấp dài tu sĩ đến đây chỉ có chết mà thôi. phía đối diện yêu tộc, phải ra nhân thủ tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Ở tình hình như vậy, hàng lập trải qua hơn năm chạy đi, cuối cùng đã tới nơi này.